hồi thứ chín mươi mốt tử nha lập kế thiêu văn hóa khi ấy tử nha làm phép trên đài bủa thiên la địa võng cho nên cao m ì n h cao r á c xông vào trại chu thấy chớp răng sấm bủa binh ó chống dung tử nha đứng trên đài có dương tiễn bên tả vi hộ bên hữu lý tịnh dương nhậm lôi c h ấ n tử và na cha đồng chia ra bốn hướng c h ấ n giữ vây p h ổ cao minh cao giác cao minh cao giác không ngờ bị trận p h ổ vây tứ tướng không biết đường nào mà chạy bị tử nha quăng đả thần tiên đánh cao giác b ẻ đầu cao minh nát óc hai hồn bay về đài phong thần bấy giờ viên hồng nghe trong dinh chu chiêng trống dầm trời quân reo dậy đất liền dẫn binh vào tiếp ứng đến nơi thấy vi hộ đánh với ngô long vi hộ quăng g á n mã sử ngô long hóa hảo quang bay mất còn thường hạo đánh với na cha na cha quăng cửu long thần hòa trạo lên thường hạo cũng hóa hảo quang bay mất viên hồng tức giận xông vào bị dương nhậm c ả lại viên hồng đánh với dương nhậm một hồi rồi hiện hình con vượn bạch trên đầu cầm một cây côn đánh xuống dương nhậm vừa lấy quạt ra toan quạt viên hồng nhưng không kịp bị con vượn bạch trên đầu viên hồng cầm côn đánh xuống trúng đầu dương nhậm chết tươi tiếp đó hai bên hỗn chiến với nhau một hồi cho đến sáng tử n h à g i ó n g c h ố n g thu quân dương tiễn nói hôm nay tuy chúng ta giết được cao minh cao giác nhưng lại mất dương nhậm thì cũng không gọi là thắng tôi xem viên hồng là yêu quái ngặt không rõ vật gì hóa ra tôi xin đến núi trung nam mượn kính chiếu yêu đem về tìm căn nguyên của nó mới được nếu cứ để nó đón đường ở đây mãi biết bao giờ mới đến c h i ề u ca tử nha nói tướng quân tính rất hay vậy phải đến núi trung nam gấp rồi về kẻo ta trông đợi dương tiễn đằng vân thẳng đến núi trung nam vào ra mắt vân trung tử mượn kính chiếu yêu và nói chẳng biết viên hồng thuộc loài gì hóa thân vân trung tử nói nó là bảy con quái tại mai sơn sức ngươi bắt được nó có dư nói rồi đưa kính chiếu yêu cho dương tiễn dương tiễn tử tạ độn thổ về dinh thuật lại mọi việc với tử nha lúc này bên dinh thương viên hồng cũng nóng lòng triệu tập các tướng đến nghị kế phá địch viên hồng hỏi các tướng có ai mưu chi trừ giặc không ân phá bại nói lâu nay hai bên giao tranh không phân thắng bại vừa rồi chúng ta lại mất hai vị đại tướng nếu cứ giữ tình thế này mãi khó lòng chi bằng ngày mai quyết ra giao tranh một trận cho phân thắng phụ viên hồng khen phải liền ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng dạ ngày kéo quân đến trước dinh t r u khiêu chiến tử nha hay tin cũng dẫn b ì n h tướng ra ngoài viên hồng g ụ c ngựa đến trước tử nha cản lại nói sao túc hạ không biết cơ trời còn cản đường chư hầu để cho lê dân đổ thán như đầu hàng thì được phong hầu còn nghịch mạng ắt không khỏi hối hận viên hồng cười lớn ngươi bất quá là gã câu cá tại bản khê có tài gì dám khoe khoang như vậy nói rồi quay lại bảo t h ư ờ n g hạo bắt khương thượng cho ta t h ư ờ n g hạo vâng lệnh g ụ c ngựa tới dương tiễn đón lại đánh liền đánh được mười lăm hiệp t h ư ờ n g hạo bại tẩu dương tiễn đuổi theo và lấy kính chiếu yêu ra soi thấy t h ư ờ n g hạo nguyên hình là con bạch xà rất lớn khi ấy t h ư ờ n g hạo hóa ra khói đen hiện hình bạch xà quyết hại dương tiễn dương tiễn cất kính chiếu yêu chỉ còn thấy khói đen mà thôi liền hóa hình thành một con rết lớn có cánh hai càng sắc bén như hai cái kéo bay vào trong khói đen kẹp cổ con mãng xà té nhào dương tiễn hiện hình người chặt đầu con rắn rồi bứt ấn ngũ lôi hóa sấm đánh t h a y con rắn nát như c h o viên hồng thấy thường hạo chết rồi nổi giận hét lớn dương tiễn cả gan dám giết đại tướng của ta nói rồi g ụ c ngựa tới na cha hiện ba đầu tám tay đón viên hồng mà đánh dương tiễn soi kính thấy viên hồng là con vượn bạch biết vật linh khó trị lắm na cha đánh ít hiệp rồi lấy gươm phép quăng lên chụp viên hồng mà đốt chẳng ngờ viên hồng độn hỏa trốn khỏi còn ngô long lướt tới đánh với na cha dương tiễn lấy kính soi thấy con giết chúa ngô long đánh không lại quay ngựa bỏ chạy na tra g ụ c xe đuổi theo dương tiễn kêu lại nói đạo huynh hãy nhường công ấy cho tôi nói rồi g ụ c ngựa đuổi theo ngô long ngô long thấy dương tiễn đến gần liền hiện khói đen hóa hình con rết lớn phun độc dương tiễn liền d ù n g mình hóa ra một con gà ngũ sắc cao lớn dị thường bay vào khói đen mổ con rết l ụ n g đầu rơi xuống tử nha thấy giết được hai tướng địch liền thâu binh về ân phá bại và lôi khai xem thấy rắn d ế t cười thầm nói với nhau yêu quái trỏ mặt là đ i ể m mất nước ai đời rắn d ế t mà lại cầm quân làm đến phó tướng viên hồng thấy các tướng bàn luận thẹn đỏ mặt nói đỡ ta không ngờ ngô l â m thường hạo là hai con tinh thiếu chút nữa h ỏ n g việc các tướng đều nói tử nha rất thao lược bên dưới lại còn có nhiều tướng thần thông giúp sức chúng tôi nhắm nơi đây khó giữ chi bằng thu binh về giữ triều ca nơi đó thành lũy chắc chắn c h ứ hầu đánh lâu sẽ nản lòng kéo binh trở về viên hồng nói các tướng nhu nhược quá thì làm sao có tinh thần đánh giặc chốn này là nơi trọng đại nếu bỏ giặc chiếm cứ thì giữ a triều ca sao nổi ý kiến các ông là muốn rước giặc vào thành đấy các tướng thấy viên hồng nói gắt không ai dám bàn luận nữa bỏ ra ngoài nói chuyện riêng lỗ nhân kiệt nói nhỏ với ân thành tú nhắm tây chu thế nào cũng thu giang sơn nhà thương nên khiến triều đình phong y ê u quái làm tướng chúng ta con dòng trung nghĩa mấy đời bể nào cũng chết cho trọn tiết x o n g ở đây liều mình theo yêu quái nhằm cũng chẳng ích chi thà về thủ triều ca rồi chết ân thành tú nói hiền huynh nói phải lắm thà chết với vua c h ứ không chết với yêu quái vậy chúng ta t h ừ lúc chúng sai khiến bỏ trốn về triều ca cho yên hai người bàn luận xong trở vào hầu hạ viên hồng như cũ kế đó có quan đốc lương đến bẩm với viên hồng lương chỉ còn đủ dùng năm ngày viên hồng viết biểu về triều ca xin vận lương và hỏi các tướng có ai đi dâng sớ vận lương lỗ nhân kiệt xin đi viên hồng nhận lời bấy giờ tại triều ca có một người m ả n h cao hai trượng sức mạnh vô cùng đến nỗi trèo ghe trên bộ cũng như chạy dưới sông một bữa ăn trọn một con bò tay cầm một cây bài bác mộc tên Âu văn h ó a hôm ấy Âu văn h ó a đến thấy bản cầu hiền xin ra đánh giặc giúp nước vua chủ phong chức o à i võ tướng quân truyền k h ô n g sai dẫn đến mạnh tân cho viên hồng điều dụng quân vào báo với viên hồng viên hồng đòi vào thấy văn h ó a cao lớn phi thường l ê n hỏi tướng quân chắc là tài trí phi thường vậy có mưu gì đánh binh chu không Âu văn h ó a thưa tôi bất quá chỉ có sức mạnh thôi vâng lệnh thiên tử đến đây cho nguyên soái sai khiến viên hồng mừng rỡ nói có tướng quân giúp sức chắc bắt được tử nha hôm sau ô văn h ó a xin dẫn quân ra khiêu chiến viên hồng nhận lời ô văn h ó a đến trước dinh trù, chống chĩa ba dưới đất kêu lớn hãy bảo khương thượng ra đây chịu chết tử nha nghe tiếng hét như sấm nhìn ra thấy một người cao lớn phi thường đứng vòi vọi như cây tre c h ố n g chĩa ba dài quá ai nấy đều giật mình long tu hổ thưa tôi xin ra trận nói rồi nhảy ra ô văn h ó a ngó xuống cười rằng ngươi là con tôm càng thành tinh thì phải long tu hổ thấy ô văn h ó a d â u dài ba thước hình tượng như thần kim cang liền lướt tới ô văn h ó a hỏi vật gì nhảy ra đó long tu hổ nổi giận mắng thất phu vô lễ ta là học trò thứ ba của khương nguyên soái tên long tu hổ sao ngươi dám chế nhạo ô văn h ó a cười ngất nói ngươi là xúc sinh không giống hình người sao sưng học trò tử nha long tu hổ nói ta là oai võ tướng quân ô văn h ó a nói ngươi về kêu tử nha ra đây nạp mình chớ giết ngươi vô ích lắm long tu hổ nổi giận quăng một cục đá ô văn h ó a đâm một chĩa ba long tu hổ né o khỏi lưỡi chĩa ba lút xuống đất hơn ba mươi thước rút không lên khi ô văn h ó a rút chĩa ba lên được lúng một chỗ đất sâu và trong lúc ấy cũng đã bị long tu hổ quăng đá trúng cùng mình đứng chịu một lúc ô văn h ó a s ư n g cả mình mẩy đau quá bỏ chạy l â m tu hổ đắc ý đứng cười ngất rồi trở về dinh nói với tử nha tướng ấy cao lớn nhưng vô dụng tử nha nghe nói cũng bỏ qua không bàn đến chuyện ô văn h ó a vóc lớn nữa còn ô văn h ó a cao dò chạy một lúc đã quá hai mươi dặm nhìn lại thấy con tôm càng không đuổi theo mới ngồi xuống một gốc cây trên mé gò cao vén đầu gối xem thử các chỗ sưng rồi vỏ lưng vỏ cỏ một hồi cho bớt đau mới trở về dinh ra mắt viên hồng viên hồng thấy ô văn h ó a thuật chuyện liền q u ả rằng mới ra trận đầu sao không giáng thủ thắng ô văn h ó a nói tôi không ngờ con quái thú ấy quăng đá xin nguyên soái bớt giận để đêm nay tôi cướp trại báo cừu viên hồng nói ngươi cố gắng giữ gìn ta sẽ đem binh theo giúp sức canh hai đêm ấy dinh t r u nghe một tiếng pháo nổ rất lớn ô văn h ó a xông vào đâm chết binh tướng vô số viên hồng theo sau tiếp ứng hiện khí yêu m ệ t trời binh tướng chẳng thấy đường mà chạy còn tử nha nghe tin ô văn h ó a cướp dinh thất kinh lấy hạnh huỳnh kỳ cưỡi tứ bất tướng bay mất các đệ tử thấy cặp con mắt ô văn h ó a có người như hai ngọn đèn đều kinh hãi độn thổ đi hết tứ hiền bảo vệ võ vương đi trốn còn các tướng sĩ ai chạy khỏi thì sống ai vô phước thì bỏ mạng ô văn h ó a xông vào dinh chu như vào chỗ không người cây chĩa ba đâm một cái có hơn mười tên quân bị chết một lượt thật là chuyện hy hữu xông vào đến trại gặp long tu hổ ô văn h ó a nổi giận đâm một chĩa ba long tu hổ chết tốt ô văn h ó a cắt đầu lần theo cửa trại ra đến sau dinh dương tiễn đang giữ kho lương đằng sau thấy ô văn h ó a đến sợ ô văn h ó a đốt lương liền nhổ một cây cỏ biến ra một người cao lớn bằng hai ô văn h ó a kêu lớn ô văn h ó a đừng tới nữa có ta đây ô văn h ó a nhìn không rõ thấy người cao lớn ngỡ cha mình hiện hồn về liền kéo chĩa ba bỏ chạy đằng sau dương tiễn hiện hình cao lớn đuổi theo mãi bỗng gặp viên hồng tiếp ứng dương tiễn hét lớn tinh vượn chớ làm dữ có dương tiễn đây nói rồi sáp vào hỗn chiến đánh vài hiệp dương tiễn thả hạo thiên khuyển ra viên hồng trông thấy liền hóa hào quang bay mất nhắc lại các chư hầu nghe nói có người cao lớn cướp dinh liền đem binh đến cứu hai bên quân lính chống cự với nhau cho đến sáng mới trở về còn tử nha cùng các đệ tử theo phò võ vương chạy mãi cho đến sáng mới dám tìm đường về trại điểm binh hao hơn hai mươi vạn tướng trận hao hết ba bốn mươi người thật từ lúc khởi binh đến nay chưa trận nào tử nha thất bại như vậy kế đó tử nha được tin long tu hổ bỏ mình buồn g i à u không k ẻ xiết dương tiễn thuật lại việc hóa hình d ọ a ô văn hóa và giao tranh với viên hồng tử nha khen may nhờ tướng quân có phép thần thông nếu không binh lương đều tiêu hết bởi ta sơ ý không ngờ con người vũ phu ấy lại có t r í đến cướp trại viên hồng thắng trận liền dâng sớ về báo với trụ vương trụ vương được tin binh chu chết mười muôn thì không còn lo sợ nữa đàn ca yến tiệc suốt canh thâu b â y giờ dương tiễn bàn với tử nha phải tính trừ ô văn h ó a trước rồi mới phá viên hồng tử nha nói trừ đứa vũ phu ấy chẳng khó gì liền ra một mật kế trao cho dương tiễn dương tiễn l ĩ n h mạng đến núi mạnh tân dọ đường vào nơi bảng long cách dinh chu chừng sáu mươi dặm đặt địa lôi dưới đường hai bên dùng bổi khô chất sẵn lúc ấy trụ vương mừng thắng trận sai người đem áo cẩm bào và rượu thịt thưởng viên hồng và ô văn h ó a hai người tạ ơn viên hồng nói với ô văn h ó a thiên tử hậu đãi như vậy chúng ta phải hết lòng giúp nước ô văn h ó a nói để ngày mai tôi xuất kỳ bất ý bắt khương thượng mà ban sư viên hồng truyền mở yến tiệc khao quân trong lúc đang ăn uống bỗng có quân vào báo võ vương và khương thượng đang xem lén dinh ta viên hồng liền sai ô văn h ó a lén ra ngõ sau đi vòng bắt võ vương và khương thượng ô văn h ó a vâng lệnh sách chĩa ba đi bọc ngõ sau chạy ồ tới la lớn khương thượng ngươi chạy đi đâu cho khỏi p h í a này ta quyết bắt ngươi mà d â n công võ vương thất kinh g ụ c ngựa chạy trước tử nha cưỡi tứ bất tướng theo sau ô văn h ó a thấy hai người chạy qua tây nam thì mừng lắm liền cong lưng đuổi giết tử nha làm bộ ngó lại nói xin ô tướng quân trở về d ù n g cho chúa tôi một thủa chúng tôi nguyện kéo binh về tây kỳ không dám làm loạn nữa ô văn h ó a đắc ý nói nếu tha chúng bay phen này thì ngàn đời không còn gặp cơ hội này nữa vừa nói vừa chạy như r ô n g nhưng ô văn h ó a chạy bộ nên đuổi chân chỉ được năm mươi dặm thì chậm lại tử n h à kêu lớn ngươi dám đánh với ta ba hiệp t r ă n g ô văn h ó a nghe nói khích nổi giận lướt tới ta lại sợ ngươi sao nói rồi múc chĩa ba đâm thật mạnh tử nha làm ra cách sợ sệt bỏ chạy nữa ô văn hóa thấy hai người chạy vào đường núi lòng mừng khấp khởi nói lớn chúng bay chạy vào đây chẳng khác con thú cùng đường ta chỉ còn có việc bắt đem về làm thịt mà thôi các bạn thân mến về lời bàn biết mình biết người mới là kẻ trí chỉ biết mình không biết người là thiển cận biết người mà không thấy mình là kẻ nhát hèn mình cũng không biết người cũng không biết là kẻ dại dột trụ vương mất nước mọi người đều thấy rõ trước mặt chẳng phải mất nước từ lúc võ vương kéo binh phạt trụ mà mất nước ngay từ lúc đam mê t i ể u sắc bỏ phế triều đình trụ vương đã đổi chức ngai vàng của mình để đổi lấy những ngày hoan lạc như vậy những ngày hoan lạc của trụ vương trong cung vàng điện ngọc đáng giá cả một sự nghiệp ông cha để lại người ta bảo là trụ vương mê muội nhưng thế nào là mê muội có phải bỏ cả sự nghiệp là việc lớn để đổi lấy những ngày truy hoan như thế là dại dột không ở đời đã có nhiều người nói câu nhân sinh quý ư thích chỉ đời con người sống có bao nhiêu mà nếu lo lắng khó nhọc thì lúc chết cũng chẳng được gì thà chơi cho b ỏ những ngày có mặt trong trần thế để rồi mai kia nhắm mắt xuôi tay không tiếc rẻ trụ vương đã có một sự nghiệp đế vương một cung vàng điện ngọc của tiền nhân để lại biết đâu trụ vương cũng có quan niệm ấy dám đổi lấy chuỗi ngày sống theo ý thức đời sau cũng đã có nhiều vị vua dám đem ngai vàng đổi lấy nụ cười đời này cũng không biết bao nhiêu người đã hy sinh sự nghiệp giàu sang của mình để chạy theo thú tính như vậy nhân sinh mỗi người có một lẽ sống tại sao chúng ta buộc tội một nhà vua không được phép có một nhân sinh với ý kiến trên để xét cuộc đời trụ vương cũng có lý lắm nhưng khổ nỗi đời sống con người không thể không dính líu với đời sống của mọi kẻ khác nhất là một ông vua nắm vận mệnh của một quốc gia của một dân tộc không được quyền có một nhân sinh quan riêng biệt bởi vì làm vua là phải lo cho dân phải hướng dẫn dân đến chỗ thiện tự mình vui riêng tự mình tách rời cuộc sống của dân chúng là đi ngược với lẽ sống của dân do đó ông vua phải mất nước dân không muốn một ông vua đi ngược đời sống của dân mà cần có một ông vua dẫn đầu cho dân tộc tiến bộ thế thì những ai muốn có một quan niệm sống riêng xin chớ làm vua từ giã ngay những địa vị then chốt thì quan niệm sống riêng của mình mới khỏi đổ vỡ đừng lợi dụng địa vị của mình để thực hiện nhân sinh quan riêng rẽ của mình đó là một bài học muôn đời vậy